bạn đang nghe chương trình blog radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http hai chấm gạch chéo gạch chéo việt nam net vn gạch chéo blog việt gạch chéo blog radio và trang web http hai chấm gạch chéo nhạc việt blog com vn nào bạn hãy cùng bạn to lo lên hãy cùng bạn t h y có để bắt đầu điều kỳ diệu với blog radio Chào mừng các Chit cho các quý thính giả của chúng ta biết Chủ Hãy thính h ngày blog radio mừng mau mí bạn đến Bạn giả bật biết đâu đề với rồi? ta số quý ôi m nay là gì đ nào? Chúng ta đều là những người thứ ba. Người thứ ba? Chị đang nói là Chit cái thứ thứ gì ta đều về vậy? Ôi xin lỗi các bạn n h é tại chít đang bị cuốn theo những dòng viết đầy dây dứt trong một bài viết của bạn hà lan cơn Vậy vậy, về ngày nay này? thì tâm thứ tâm thứ hẳn chủ hôm những nghĩ gì người Đúng người Bạn của của đề điều blog là radio sẽ sự sự Chúng ta thường có thường ta mời ộ một, t tình thật thì tình thật thể ta tình xuất quan yêu yêu yêu gian của niệm rằng không Nhưng mình bỗng dưng xuất hiện n phải khi làm gì chỉ đây sự sự sẻ. sẽ có thứ ba? các ó bao giờ bạn ba của cho giờ nghĩ người người Mời đến chuyện kể cho người yêu của mình về người thứ c yêu ấy? kể về bạn cùng lắng nghe tâm sự của blogger hà lan cơn gửi từ blog radio những dòng viết mang tên nói với anh về người thứ ba anh có yêu em không Có. thế sao anh không ở lại với em thêm mười phút mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau nhóc à thế anh có biết là có rất nhiều người theo đuổi em không anh biết chứ anh biết hết làm sao mà anh biết được vì anh là người yêu của em mà à, anh đã yêu em thì anh phải biết hết chứ nói rồi anh nhấn ga và lao v ú t đi bỏ lại em đứng ngơ ngẩn một mình trong đêm mưa mới dứt không khí thật oi nồng đến gió cũng còn lười biếng không buồn dạo chơi em thấy cô đơn cô đơn ngay cả khi bên cạnh em có người em yêu thương nhất đó là cảm giác quen thuộc và trung thành với em suốt bao nhiêu năm qua và em cứ thế đón nhận nó như thừa nhận một sự quen thuộc cố hữu khó mà tách rời em vẫn thường hay nghĩ rằng không có người đàn ông tốt nhất chỉ có người đàn ông vừa đủ và em yêu cái vừa đủ nơi anh nhưng em vẫn luôn loay hoay với suy nghĩ biết thế nào mới là vừa đủ sếp em vẫn thường đùa chồng trà m i như thế mà có anh người yêu ngon nhì em chẳng biết nói gì vì em đang cười tầm câu chồng trà m i như thế vâng trong em như thế mà không đơn giản là thế cũng giống như bất cứ cô gái thông minh nào em thừa biết mình cuốn hút không có gì phải ngại ngùng khi em nói vậy bởi đó là sự thật sự thật rằng thì ngoài anh ra thi thoảng em vẫn có thêm người thứ ba nữa em biết là anh cảm nhận được khi anh buột miệng nói Cái cứ được cách câu chuyện nào đó Chẳng có chồng của Chỉ được thực của của của tránh mọi nhiên vài với Xin với hai người gì làng bằng ngó ngày ngày ngày Không ngày chúng thì mình tình Tình Tình đến đến để đó đến nó anh nào nhớ nay lần duy nhất thành anh thứ tự trí thật thật thật thật một ta thứ Hãy hôm hôm hôm hôm sẽ Sự Sự duy yêu yêu yêu Kể em em Và vu vờ Về lơ qua qua qua ba người thứ ba là con nắng đầu mùa nhẹ nhàng và dịu ngọt như thơ sâu sắc như văn tình người như hai mươi hai năm tuổi thơ em phiêu bạt đẹp như nắng mới của lưu trọng lư thiết tha như g i ả i lụa hồng anh mua cho em nhân ngày giáp tết người thứ ba trong bóng tối bí ẩn và đầy ma lực lôi cuốn đến kiệt sức tim em để em nghe mình bồn u r ộ n để em thấy mình mục ruộng để em mặc kệ cho cảm xúc cứ thế trôi rất xa và không muốn quay về nữa Em ảo tường mơ mộng hão huyền ấu c h ĩ phù phiếm như những hình nhân bằng d ơ m bằng cỏ nên em không thắng nổi những phút cô đơn đến yếu lòng của mình nên em ngạo nghễ tự cho mình cái quyền được tham lam nhiều hơn những gì hiện có vào những ngày đặc biệt những ngày khác với nhiều ngày còn lại em xin thú tội với anh về những người đàn ông khác của em đạt từng trải phong trần có đầy đủ mọi điều kiện lý tưởng nhất để làm say lòng các cô gái dĩ nhiên trong đó không có em em dám khẳng định với anh điều đó vì em yêu anh với đạt em luôn giữ khoảng cách đủ để không ai phải phiền lòng về nhau thoảng hoặc em có gặp đạt có gặp bạn bè của đạt nữa họ khá thân thiện và vui tính chúng em đã từng đi ăn lẩu cùng nhau sau đó kéo nhau vào quán karaoke gầm rú điên cuồng nắm tay nắm chân nhau nhảy nhót như một lũ rồ đời đôi khi buồn chuyện chúng mình em có rủ đạt đi uống nước phải tách trà vì đạt kết uống cà phê em không hiểu lắm về đạt chúng em thân với nhau vì tế hợp không chút đồng cảm nào đó trong câu chữ một vài lần em cũng viết entry vì đạt chúng em gửi mess và chia sẻ với nhau tâm trạng đang mắc phải hứa hẹn một vài điều trong cuộc sống ví như việc em nói rất thích đi ngắm hà nội về đêm bên một ai đó mà không cần thiết phải nói một lời nào chỉ bằng cảm nhận thôi điều mà em không bao giờ nói với anh vì chúng ta không thể làm được tất cả chỉ có thế sẽ không có gì xảy ra nếu như đạt không giữ đúng lời hứa với em vào một ngày rất nhạy cảm khi chúng mình giận nhau em nhớ hồi mới yêu chỉ cần em giận dỗi điều gì dù đó là lỗi của em anh cũng đều ân cần dỗ dành rất nhỏ nhẹ rất dịu dàng khiến tim em mềm như bún thế rồi đột nhiên anh không bao giờ xin lỗi em nữa anh trở nên khác hơn vẫn chiều em nhưng khô khan ra trường và nếu hai đứa có chuyện gì xảy ra anh cũng mặc kệ để cho thời gian qua đi không ai nhắc đến là tự lành anh quên mất em là cô gái đang yêu em đang yêu anh và em cảm thấy bất lực em thất vọng trước điều đó em mỏi mệt khi chúng mình cứ cãi nhau hoài mà không ai chịu phần thua tối đó em đi bên cạnh đạt đạt chở em về nhà cất xe và chúng em đi d ạ o quanh hồ nước hồ gươm trong xanh nhưng mắt em mờ đục đạt nắm tay em rất khẽ l ặ n g lặng đi bên em không nói lời nào gió níu lấy tóc em đùa nghịch vô tư lự như đứa trẻ mải chơi món đồ hàng em không nhớ nổi là chúng em đã đi như thế bao lâu chỉ đến lúc chân em mỏi nhừ như muốn khịu hẳn xuống đạt mới dừng lại bên một chiếc ghế đá để em ngồi đó và đi mua kem thì tạ em không biết món kem đó thế là ngồi nhìn đạt ăn ngon lành không hiểu sao lúc ấy em bỗng thấy lòng nhẹ t a n xong đạt bảo em x ò tay ra và bỏ vào đó hai mươi đồng xu trị giá hai nghìn đồng chúng em ngồi đó chờ những đứa trẻ ăn xin đến rồi lần lượt cho mỗi đứa một đồng cứ nói hà nội nhiều ăn xin thế chứ phải mất gần ba tiếng đồng hồ số tiền kia mới hết đạt lẳng lặng, lặng c h ờ em về nhà không hỏi bất cứ điều gì về tâm trạng của nhau như một sự tôn trọng đến tuyệt đối chỉ thế thôi mà em với đạt thành tri kỷ sẵn sàng có mặt nhẹ nhàng trong cuộc đời nhau bất cứ lúc nào sau hôm đó em thân hơn với đạt chúng em thường xuyên nhắn tin cho nhau kể rất nhiều câu chuyện em hoàn toàn ngạc nhiên về chính mình bởi em là đứa rất ít khi chia sẻ cùng ai kể cả anh nhưng em lại chia sẻ với đạt mà không hề đắn đo suy nghĩ chúng em gặp nhau nhiều hơn nói với nhau nhiều hơn hiểu nhau nhiều hơn và tình cảm cứ thế lớn dần cho đến một ngày em theo đạt ra bãi cát sông hồng ngắm biển vì đạt nói đứng trước nơi đó em sẽ có cảm giác như em đang được đứng trước biển đó là nơi em vẫn thường bảo với anh là em rất thích em muốn được cùng anh tới đó nhưng rõ ràng chúng mình cứ trần trừ rồi vừa lấp nó vào bao nhiêu lo toan khác mà quên đi em tranh trao trên bờ cát gió lộng và cảm giác cô đơn c h ì m hữu lấy em như thể anh đã bỏ em mà đi đâu xa lắm bất giác em thèm một nụ hôn và một vòng tay ấm đến nao cả lòng đạt đọc được trong mắt em điều đó nên đã vòng tay ôm eo em từ phía trước vâng có lần em đã nói với đạt rằng nếu ôm em thích ôm ai đó từ phía sau nhưng lại thích được ôm từ phía trước cái cảm giác ấm d ự c ấy khiến em quên mất một điều rằng em đã có anh em thấy trí nhớ của mình thật tệ em thấy em thật tệ em thấy tất cả mọi điều đều thật tệ và em muốn được thả lòng để cho cảm xúc bung hết ra em đã nhìn đạt rất lâu bằng thứ tình cảm đó đạt đã vuốt tóc em véo má em và âu yếm như thế em thấy mình hạnh phúc trong nụ hôn dài ngọt lịm và rồi em sợ hãi em sợ mình yêu đạt trong khi em vẫn còn rất yêu anh em sợ cuộc sống này đang đánh lừa một đứa có quá nhiều cảm xúc như em em cũng rất sợ đạt yêu mình nếu em đừng sợ và em lại ích kỷ như ý nghĩ em lúc giận anh nếu em cứ gạt anh ra khỏi luồng suy nghĩ của q u ầ n quay ấy nhưng không có nếu nào cả sự thực thì em yêu anh và em đang phản bội anh vì một người đàn ông thứ ba trong bóng tối đạt hỏi bé con em nghĩ gì về anh đàn ông đạt cười khan trước câu trả lời thật lòng của em rồi kéo em vào lòng thủ thì em không cần phải trả lời đâu anh yêu em em biết đạt hiểu em chẳng thể nào nói được gì cả em thấy gan ruột mình nóng lên tim phổi va vào nhau đến quần quại tóc em ướt mồ hôi và em thở một cách nặng nhọc b ấ t g i á c đạt lên tiếng anh sẽ cho em thời gian đủ để em nhẹ lòng anh tin em sẽ nhẹ lòng em rất nhạy cảm và tinh tế em không nhận ra điều đó ở mình à anh yêu em từ khi nào anh bất ngờ nhận ra tình cảm đó thì đã yêu rồi không biết từ khi nào nữa nhưng em đừng nghi ngờ gì hết yêu chỉ đơn giản là yêu thôi bé con ạ và rồi em bắt đầu sống trong hoang mang mỗi giấc mơ về hàng đêm của em đều thấy ác mộng trong giấc mơ ấy luôn có anh hiện hữu chúng mình đã làm lành từ lâu em ôm anh kể về ước mơ được đến biển em nói em không còn muốn chối bỏ quê nội nữa em thấy nhớ sợi dây thiêng liêng nối em với họ hàng em bảo nếu cưới nhau em thích đi hưởng tuần trăng mật ở nha trang em có nói rất nhiều em thấy anh thờ ơ trước khát khao của em nhưng em cũng nhận ra anh gầy hơn trước da anh sạm hơn và râu tóc mọc dài hơn anh mất ngủ vì công việc nhiều áp lực vì gia đình có chuyện vì mẹ ốm vì những thứ rất cần thiết cho cuộc sống chứ không hão huyền như em và em đau nhói trong lòng có phải vì em quá tinh tế vì em đa đoan vì em nhiều mơ mộng h a y vì em không biết chia sẻ cùng anh những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống nên em mới như vậy em đã quên mất rồi những năm tháng dài mình trải qua em quên cách mình đứng vững trước những cơn bão lớn em quên cảm giác khi gia đình mình lâm vào cảnh khánh kiệt em quên niềm hạnh phúc khi được anh yêu em còn quên nhiều điều hơn thế em trở thành một cô gái chỉ biết nuôi dưỡng cảm xúc cho riêng mình em chỉ quan tâm đến khát khao tình yêu đủ đầy bằng n g p h ẳ và em khóc đạt không đành lòng thấy em khổ sở như vậy nên cố gắng để em thanh thản nên t r ả em về lại với anh trước khi em kịp nói lời chia tay với đạt em thấy đau khi một chiếc lá lìa cành em thấy xót khi cứ đẩy lá đi xa giống như gió cứ đẩy bóng đạt khuất dần và em mặc nhiên để cho nước mắt rơi đầm đìa không kiểm soát mặc nhiên cho phấn son nhòe n h ò e mặc nhiên cho lòng em vỡ vụn và mặc nhiên cho những tiếng nức tan vào dòng chảy cuộc sống lẫn lộn giữa tiếng còi xe ồn ào đêm ấy em không còn mộng mị em không còn gồng mình lên nhọc nhằn chơi với c h i ế c cơn mê không còn thấy anh trong cơn hoảng loạn sáng dậy thấy lòng thanh thản lạ lùng em lại trở về là em bên anh một người đàn ông khô khan cứng cỏi giống như nghề nghiệp của anh vậy hạnh phúc đôi khi giản dị chỉ có thế thôi em vẫn nhắn tin cho đạt mỗi đêm buồn để nhận lại một vài lời an ủi một ngày qua em nhìn thấy đạt bên ai trên phố đêm về chát với nhau giọng thoáng chút hờn ghen nhưng là hờn ghen để biết tình yêu trong trái tim em chưa chết nó cồn cào mong nhớ anh cồn cào yêu anh cồn cào ẩn nấp sau lòng vị tha đầy c h ắ c ẩn đạt gọi chuyện tình đã qua là gió heo m a y heo m a y mát nhẹ khẽ như làn m i a em chớp gió heo m a y đã đến mỗi độ thu về muốn giữ lại muốn nhớ để nghe lòng dịu êm và kỷ niệm thì đã qua rồi sự thật ngày hôm qua không thật đến ngày hôm nay nhưng tình yêu đích thực sẽ tồn tại đến suốt cuộc đời em t ư ờ n g thế là hết em tưởng rằng tình yêu của chúng mình không còn bóng dáng người thứ ba nào nữa cho dù em có rất nhiều người theo đuổi dù cho em cứ làm mình làm mày lên với anh và chối bay chối biến về những cái đuôi quanh mình em bận bịu nhiều hơn trong công việc Không còn mấy thời gian để mơ huyển vong, để kể khứ, không thời huyển anh nghe về quá khứ, để tính thiếu nhiều, hay thể nghỉ mình thời dành anh tranh lệch công luôn còn gian vong, bàn tương nói nói. ngủ xin cuộn trong gian nhau. việc. của mấy mơ Em Em em mệt mỏi, em làm em lấy ướt ít lười với lai. với để để để để quá quỹ về và Và do lý anh thấy em có rất nhiều các mối quan hệ những mối quan hệ mà anh không biết từ đâu em có được không biết làm thế nào mà họ lại thân đến em như thế không biết em lấy đâu gia trình để kham nổi anh thấy l i s t chat của em lên đến năm trăm chín mươi sáu người cứ online sáng rực lên như pháo hoa đêm giao thừa anh không kiểm tra blog cá nhân của em không tò mò về bạn em danh sách điện thoại của em dây kín tin nhắn cứ đến và đi liên tục thậm chí khi em đang ở bên anh điện thoại vẫn đổ lên hồi mời mọc cà phê và những cuộc hẹn anh tôn trọng sự tự do của em và có phải do niềm tin anh dành cho em quá lớn vì anh quá nuông chiều em vì em không ý thức được hay do em kém hiểu biết mà qua rất nhiều các cuộc tình mưa bóng mây đến rồi đi với nhiều mối quan hệ lằng nhằng không rõ ràng không lai lịch trải qua nhiều thứ tình cảm bèo nước cuối cùng em vẫn mắc phải người thứ ba mạnh giống như một tình khúc nhẹ nhàng một người đàn ông từng trải và rất biết lắng nghe có lẽ là do ngay từ khi mới năm tuổi mạnh đã phải xa quê hương sống lam bạt ở nga với đủ mọi sóng gió và cạm bẫy mạnh hay kể với em về nền văn hóa nga những gì mà ở trường đại học người ta hay giáo dục cay đắng ngậm ngùi và tình thương vượt bậc ban đầu em rất ngạc nhiên thậm chí còn nghĩ mạnh thật rỗi h ô i khi bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc những điều vớ vẩn em viết để hiểu hơn về em sẵn sàng lắng nghe ngay cả khi em bực bội nhất nhưng mưa rầm thấm đất em không thể tin được việc mạnh đã hiểu quá rõ về mình thậm chí mạnh có thể đoán biết được tâm lý ngày mai của em và vì thế em thấy cuộc sống của mình được san sẻ nhiều những điều mà em cứ tưởng rằng anh không hiểu nói anh nghe nàng đang quan tâm sự gì mẹ bệnh em thấy chán quá cho anh được giúp nàng nha chàng ơi em lớn rồi mà anh biết nàng sẽ giận nếu như anh cứ nói mãi đến chuyện muốn cưới nàng làm vợ vâng em sẽ giận đấy nàng có muốn đi hội trợ giải khuây không em đâu còn nhỏ nữa đi để thấy mình bé lại đồng ý không nào vâng em vẫn nói mình thích những người đàn ông từng trải già dặn không phải vì em nghĩ đến kinh tế ổn định mà em tin cậy bởi sự ổn định về cách sống đối với em những cậu trai mới lớn chỉ biết chơi bời yêu đương đông nổi mật ngọt nhưng chẳng lo được cho bản thân gặp khó khăn là y như rằng cãi nhau đến là mệt mỏi khi còn quá trẻ người ta ít nghĩ được cho tương lai và phấn đấu một cách nghiêm túc trong sự nghiệp tình yêu điều đó càng đúng khi niềm tin em đặt nơi mạnh rất vững chắc rõ ràng mạnh yêu đương không sôi nổi cuồng nhiệt người đàn ông ấy có một sự chín chắn rất quyến rũ ở bên mạnh em luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối mạnh yêu em sau hơn nửa năm trò chuyện và tìm hiểu em tin mạnh đặt niềm tin lệ thuộc giống như con tim lệ thuộc tình yêu và em gậm nhấm từ từ những cảm xúc ấm áp đó mỗi khi không có anh ở bên thật buồn cười nếu như anh nói anh luôn ghen với chàng của nàng không như vậy người ta gọi là ghen n g a n g làm cách nào để cướp nàng ra từ tay người khác mà không cần phải dùng thủ đoạn gì ngoài tình yêu ra làm thế nào để đánh đồn có địch hả chàng cảm xúc của nàng dành cho anh như thế nào em không biết nữa thật đấy không biết nghĩa là yêu chàng nhìn đi em đang cười đấy ư nàng quá thông minh mà em sẽ chứng minh cho chàng thấy em không thông minh bằng cách r ờ i x a chàng đương hay như là thế này cũng được anh muốn ở bên cạnh nàng cho tới ngày nàng lên xe hoa lên xe hoa về nhà ai nàng nhìn đi anh đang cười đấy anh biết không tất cả đều rất nhẹ nhàng em không phản bội anh nhưng em vẫn có riêng một người thứ ba để mỗi lần em có chuyện em lại tìm đến mạnh mặc dù anh biết hết nhiều khi em quá đỗi kinh ngạc trước lòng vị tha của anh có phải anh đã yêu em đến mù quáng rồi không lẽ ra anh nên giữ em lại kéo em vào lòng và không để em chạy nhảy tự do ngoài kia em đã chờ đợi điều ấy chỉ cần như thế thôi em sẽ ở bên anh mãi không còn đi đâu nữa nhưng anh vẫn nhắc lại câu nói đã cũ mềm ngày qua cái gì đến nó sẽ đến hãy cứ để mọi thứ được tự nhiên anh không cấm em vào điều gì hết em nghe lòng mình mục ra như những mảnh vải cũ đang sờn từng sợi chỉ. anh đang mong chờ điều gì chờ một kết thúc buồn khi anh cứ để cho quá nhiều người đàn ông bên cạnh em luôn yêu chiều em như một đứa trẻ anh không sợ mất em à yêu nhau thật lòng thì đâu có gì phải sợ chẳng ai yêu như anh bao giờ thực ra vì anh yêu em Nên nếu em có được thể tìm được một ư n g ờ im đàn ông tốt hơn anh tốt ộ t nhất Thì biến bình im yên anh hạnh đỗ để được phúc sẽ em Em lặng nghe lòng xót xa không diễn tả nổi có cần thiết phải bao dung như thế không anh trong tình yêu vẫn luôn cần cả lòng ích kỷ cơ mà giá anh cứ hờn trách em cứ căng thẳng cứ bắt em phải lựa chọn giữa mất và còn giữa ai mới là người em yêu thương em sẽ xa vào lòng anh r ụ i đầu vào ngực anh mà nói rằng em chỉ có mình anh thôi cô gái ấy đến tìm em vào một ngày lạnh cắt ra sau khi để lại dòng tin nhắn lấp lửng trong mailbox ban đầu cô ấy khá nặng lời với em rồi cô ấy bình tĩnh dần và nói như du em ngủ em kể với cô ấy về anh vâng lẽ ra là em chỉ cần nói đến mạnh thôi nhưng em lại không làm thế em không biết lúc ấy em đã nghĩ gì nữa rồi em kể về em sau cùng em mới nhắc đến mạnh cô ấy nói giờ thì em hiểu tại sao mạnh lại yêu chị rồi em đề nghị cô ấy và những lần gặp tiếp theo chỉ có hai người biết em muốn là người lắng nghe thay vì được lắng nghe hay nói đúng hơn em cần có thêm một cú vấp ngay lúc ấy để khóc cho tỉnh ra hình như là duyên phận chú em trở thành bạn của nhau bạn theo một nghĩa đen đào nó câu chuyện giống như cổ tích pha một chút bi hài đời thường một chút bất hợp lý một lúc ngẩn ngơ nữa chàng thấy trâm thế nào mạnh hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe em hỏi về trâm sau sự ngạc nhiên ấy mạnh nhanh chóng lấy lại nét mặt và bình tĩnh hỏi anh bất ngờ vì nàng đã biết trâm nhưng nếu nàng tò mò anh sẽ kể thật hết chàng biết em rất muốn nghe mà và mạnh kể rất nhiều về cô ấy về chuyện hai người t r o n g suốt thời gian qua ở đó không hề có tình yêu em thấy thật đ ự c cười khi người ta có thể ở bên nhau suốt hàng năm trời mà không hề yêu thương nhau và em bỗng sợ hãi vô cùng nếu như tình em cứ như cánh bướm nhưng trâm yêu chàng anh biết nhưng anh yêu nàng rất nhiều anh đâu có còn gì với trâm nữa chàng xem trâm như hòn đá lăn trên đường như thế không biết buồn đau anh rất đau khi nàng nghĩ về anh như thế chàng hiểu mà đúng không chúng ta chỉ là người thứ ba thôi em muốn giữ cho mọi thứ được vẹn nguyên chàng biết em sẽ không thể đến bên chàng sau tất cả những gì đã qua phải không anh không biết mình đang làm gì nữa anh đánh rơi món đồ anh nâng niu nhất nàng hãy nghe anh nói đi chàng đừng nói em xin chàng đấy đừng nói gì cả em sợ em chấm dứt là người thứ ba của mạnh mạnh cũng không còn là người thứ ba giữa chúng ta em có t h ê m một người bạn dù chăm sóc rời mạnh rời em rời hà nội đến một nơi rất xa em hoàn toàn chẳng ra gì khi không thể tha thứ cho mạnh chỉ vì mạnh vô tình làm tổn thương một cô gái trong khi em lại luôn có lỗi với anh nhưng em lại tự bào chữa cho mình rằng không phải mạnh không ra gì mà chỉ về em yêu anh đó thôi đã có lúc em muốn chối bỏ điều đó nhưng rồi em lại thấy mình yêu anh hơn dù có bao nhiêu vết t h ư ơ n chăng nữa sau quốc anh trong ngày ấy sau nam trong đơn giản là tình người sau tuấn trong được yêu cũng là bất hạnh sau vũ trong không là gì sau tùng một thế giới của anh không có chỗ cho em sau hưng trong một góc tình sau duy trong lãnh cảm sau nghĩa trong thật và ảo sau rách trong rách đặc biệt sau thôm trong người anh sau đạt sau mạnh anh vẫn lặng lẽ yêu thương lo lắng cho em và một lễ cưới dự định vào cuối năm em đã phải thốt lên rằng anh không biết ghen à ai nói anh không ghen ghen rất nhiều ghen mà như thế à em còn trẻ con lắm ghen mà để em biết thì còn nói chuyện gì anh đúng là gấu yêu vĩ đại nhưng người yêu bé bỏng vẫn rất ghét anh đấy các bạn vừa nghe bài viết nói với anh về người thứ ba được gửi từ blog hà lan gơn về tác giả blog hà lan gơn Cô người h â n viên n t ổ đài đánh đá, cô gái phù phiếm. n phù cô g thứ ba quả là một chuyện khó nói trong tình yêu có ai lường trước được trong tình yêu của mình một lúc nào đó sẽ xuất hiện một người thứ ba hay một lúc nào đó mình bỗng dưng trở thành người thứ ba của một tình yêu khác và lúc đó bạn sẽ làm gì hy vọng qua câu chuyện của h a lan gơn các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời và tìm thấy cách ứng xử tốt đẹp nhất như một câu nói của victor hugo bởi vì chỉ duy nhất thời gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến như thế nào trong đời sống này tình yêu có lẽ đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người Để đề được đọc thể kết khúc thúc trình thứ tặng Chit xuất chương chủ dành Anh. hiện Sinh, nhóm các ca người xin bạn giọng sản Darling Blog Blog Radio Radio qua Quay Studio. với và Gà những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới blog radio theo địa chỉ email blogviet a com vn hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau Anh cơn bão な ố 「あ mình. なかっぱんちむなかっぱんちむ